Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3678 kiếm quang như mưa. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Thái chân thất tu lại như thế nào? Thực sự dĩ là có Vũ Lam thương minh làm dựa cũng rất không dậy nổi. Sao? Có kiêu ngạo ương ngạnh tư cách tùy ý miệt thì cung cấp tu tiên giả. Lâm Hiên dép nhất cáo mượn oai hùm người đã như vậy. Nọ liền cho các. Ngươi kiến thức kiến thức, cái gì là cường giả chân chính? Tay áo bào vung, số lượng thập khẩu mỏng manh như thiền rực phi kiếm. Từ cách đó ốm tay áo trong như cá lội xuất ra, hóa thành từng đạo đảo. Dài hơn thước kiếm quang, xoay quanh cho hắn trước người. Theo sau lâm hiên thân chỉ nhất điểm trong miệng pháp quyết nhẹ nhàng. Niệm, lời còn chưa dứt kiếm quang lưu ly dâng lên, số lượng dĩ nhiên biến. Thành nguyên lai like mấy chục lần nhiều. Giói nhìn lại đầy trời đều là uy nghiêm đáng sợ kiếm khí, ngân sắc. Quang hoa đẹp mắt vô cùng, tê, có mặt tu tiên giả không những ngã hít một cách lương khí. Bọn họ thực lực có lẽ vô phương cùng lâm hiên so sánh với, nhưng có. Thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, này ánh mắt là nhất định là có. Trên bầu trời kiếm quang không chỉ có số lượng thái quá, hơn nữa làm. Người khác hoa mắt thần mê Mỗi nhất đảo quang hoa đều ẩm chứa khổng Lộ pháp lực Những nhân vô cùng lo sợ dĩ cực Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là lính vực cường giả Tại nơi này giả heo Ăn hổ nếu không bổn mạng bảo vật Vậy sao có thể cường đại đến như Tình trạng này Giống nhau nghi hoặc Tại chúng độ kiếp kỳ lão quái đáy lòng thoáng Hiện xuất ra Tu tiên giới kính trọng cường giả Bọn họ này mới phát Hiện, Lâm Hiên xa không là bọn hắn giống nhau đơn giản như vậy. Chẳng lẽ muốn nói mới vừa rồi diệt sát lôi xà tôn giả, Lâm Hiên cũng không có đem hết toàn lực, vẹn vẹn là tiện tay thoải mái mà thôi. Chúng lão quái kinh ngạc rất nhiều trên mặt nét mặt cũng trở nên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nguyên vốn tưởng rằng thái chân thất tu đến, Lâm Hiên đã tử không táng, thân chỗ Hiện tại mới phát hiện trò hay vèn vẹn vừa rồi mới vừa bắt đầu. Thật sự là quá tốt chơi. Đã bao nhiêu năm bàn đảo hội không có xuất hiện này dạng thái quá một. Màn. Đến tột cùng là tử na cái người giác lạc toát ra tới tuyệt. Thế cường giả. Rất nhiều nghi hoạt bất quá hiện tại không có biện pháp giải thích. Nghi hoạt duy nhất có thể làm chính là mỏi mắt mong chờ. Để để. Mộng như yên trên mặt cũng mãn là kinh kỳ. Nàng tự hỏi tu luyện tốc độ. Đã là khó có thể tin nổi, có thể nói thuần túy thủ xảo mà thôi. Không nghĩ tới lâm hiên càng kỳ quái hơn, không chỉ có tu vi tiến. Triển nhanh chóng, ngay cả thần thông pháp lực cũng làm người khác. Chỗ mắt đứng nhìn. Này khó có thể tin nổi tất cả, hắn đến tột cùng là. Làm như thế nào đến? Nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, giờ đây tình thế đã là vô phương hóa, giải Để để nhất cá nhân tái rất được. Lại vậy sao có thể cùng vũ lam thương. Minh đối kháng ni. Mộng như yên trong mắt. Mãn là nồng đậm lo lắng sắc. Nhưng nàng không có lùi bước. Tuy nhiên không muốn lâm hiên rảo tiến nước xoáy. Nhưng tên đã bắn ra. Thì không thu hồi được đạo lý. Mộng như yên lại sao lại không hiểu. Được thôi. Nếu vô phương nắm tay nói hòa. Để chính mình cùng để để cùng. Nhau đối mặt tốt lắm Niệm cho đến này Mộng như yên tiến lên trước một bước Phiêu vân lạ Tuyết kiếm từ ốm tay áo trong bay vút xuất ra Toàn thân linh quang Dâng lên Nàng này dù sao cũng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Tuy nhiên thực lực cùng lâm hiên so sánh với Thật xa không kịp Nhưng là Tuyệt không năng lực làm như người đi đường Hoàn toàn không để ý tới Ngươi Lâm Hiên bên này tình huống tạm thời không đề cập tới cửa cung tu Du Kiếm nhất suốt thái chân thất tu nét mặt toàn bộ trở nên tái nhợt vô Cùng hai mặt nhìn nhau Cường định Nguyên vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay đối thủ lại tại giả heo ăn Hổ thái chân thất tu nét mặt cũng có chút thèm quá thành giận Bảy người vốn là chính là nghệ xuất đồng môn tu tiên giả số lượng Mười vạn năm qua Lại chấp trưởng cùng một bộ bảo vật. Đã sớm tu luyện. Đến tâm hữu linh tê tình trạng. Ngắn ngủi lỗi ginh ngạc qua. Sau đó cơ hồ là không hẹn mà cùng đem. Pháp quyết đánh ra. Ô. Cùng với bọn họ động tác. Thái chân thất bảo bắt đầu rồi lẫn nhau ứng. Cùng một loại kỳ diệu dai từ này. Vài loại bảo vật mặt ngoài phóng. Thích xuất ra tác động thiên địa pháp tắc. Mơ hồ kéo này phủ cận Thiên địa nguyên khí. Cũng tùy thời cổng minh đứng lên. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Lúc này cũng không phải đấu võ tự nhiên. Sẽ không ngu ngốc chờ chút đối phương công lại đây. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường chậm gặp tai ương. Những lời này bất luận tại tu tiên giới còn là thế tục đều là đồng. Dạng áp dụng. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong. Lâm Hiên tay phải dơ lên động tác. Không nhanh không chậm hướng tới tránh phía trước điểm qua đi lời còn chưa dứt cựu cung tu du kiếm run rẩy đứng lên biên độ rất tiểu lại đem hư không cắt vỡ theo sau vèo vèo tiếng xé gió truyền vào cách lỗ tay nhưng thấy đầy trời ngân mang đại phóng sắc bén kiếm quang như mưa đà ba hà tựa như lưu tinh rơi xuống tại cả cái chân trời trong thoải mái xuất ra cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem đối phương bao bọc Đầy trời kiếm mang như mưa Đến từ tứ phương chân trời Cơ hồ không có Trốn tránh dư địa Cũng không biết lâm hiên đến tột cùng là như thế nào làm được Cả cái quá trình động tác mau lẻ Có mặt tu tiên giả không những ngã Hấp lương khí công kích như vậy Này dạng sắc bén kiêm cố đột nhiên Tính cùng nhanh chóng Nếu hoán là chính mình đáng sợ căn bản là Không có gì nắm chắc chạy trốn qua đi Nhất chiêu liền sẽ ngã xuống tại nơi này. Được suốt cả cái kết luận tu sĩ không những sắc mặt phát khổ chân. Nhân bất lộ tướng này lâm tiểu tử cư nhiên lời hại đến như tình. trạng này. Tốt tại bọn họ vẹn vẹn là những người đứng xem đây là duy nhất đáng. Được ăn mừng. Mà giờ phút này tại trong sân thái chân thất tu liền không có tốt như. Vậy vận Lâm Hiên lần này đắc tội địch nhân không phải chuyện đùa. Vũ Lam thương minh giói tam giới nọ cũng là phải tính đến quái vật to, lớn, vẹn vẹn đánh bại trước mắt cường địch không đủ để hóa giải trước mắt. Nguy cơ chính mình phải có có bày ra nhượng lại bọn họ cố kỹ thực, lực. Trước mắt thái chân thất tu chính là thử đao thạch tồn cái. Này, tưởng pháp lâm hiên tự nhiên không tính toán nhất chiêu nhất thức theo. Chân bọn họ tỉ thí đi xuống. miêu sát nói quá mức, nhưng nếu không thể ngắn nguồn mấy cái người hồi hợp phân ra thắng bại vị miễn nhượng vũ lam thương minh cường giả chân chính đem chính mình xem thường cho nên lâm hiên xuất thủ nhất điểm giữ lại cũng không tuy là rất phổ thông kiếm ảnh phân quang thuật nhưng phối hợp thiên nữ tán hoa thủ pháp đem cửu cung tu du kiếm tế xuất nọ uy lực cũng là làm người khác liếu lưới cơ hồ là trong trước mắt công phu bảy người đã bị tầng tầng lớp lớp Màn kiếm cấp bao phủ trụ. Không sai, màn kiếm. Bởi vì tiên kiếm số lượng quá nhiều, mà ở thì giác thượng sinh ra làm. Người khác ảo giác hiệu quả, phản phất tiên kiếm đã ngay cả thành một. mảnh quần sáng. Nhìn đối phương như thế nào tránh né, lại nhìn hắn có cái gì bản sự đi. Phá, lâm hiên nhất suất thủ tức là sát như thế. Mới vừa rồi còn kêu ngạo ngông cuồng tự cao tự đại thái chân thất tu Đã là sắc mặt như màu đất. Tuy nhiên không biết rằng đối phương có phải hay không trong truyền. Thuyết lính vực cường giả nhưng rõ ràng không phải chính mình có khả. Năng đối kháng được. Đáng ghét đối phương cư nhiên giả heo ăn hổ. Bảy người hối được ruột. Đều thanh. Tuy nhiên việc đã đến nước này buồn bực hối hận lại có chỗ lời gì. Trước mắt nguy cơ còn phải nghĩ biện pháp ứng phó. Lâm hiên so sánh giống nhau đáng sợ rất nhiều, nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không bó tay chịu chói. Thái chân thất tu từng đảo đảo pháp quyết đánh ra cổ đỉnh tử kính. Đồng lô, thất kiện bảo vật mặt ngoài đồng thời có chói mắt quang hoa thoáng. Hiện xuất ra biến hóa thành từng đảo đảo quần sáng. Phù phù, sau một khắc kiếm mang như mưa hướng tới quần sáng đâm đi tới. Không thể thuyết thế như trẻ tre, nhưng cỡ cung tu du kiếm sắc bén. Cũng không phải tùy tùy tiện liền bảo vật liền có khả năng ngăn trở. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?